Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ta không ngừng lăn dài xuống gò má Và còn cả chiếc miệng bị xé rách Đến tận mạng tài Giỏi bỏ từ đó không ngừng Chui dài bên ngoài Bất thình lĩnh Việc trong tấm gương phản chiếu dày ngảnh Của một người phụ nữ với gương mặt trắng toàn Đôi mắt đỏ ngầu hiện lên những tia máu Biện bà ta bị xé rách toát Đến tận mạng tài Và bên trong còn có những con giỏi hớm nghiếc Đang thay nhau rơi xuống đất Tôi hoàng hốt xoay người lại, dọi đèn về phía trước, nhưng lại không thấy gì ngoài mà màu đen vô tận. Đôi chân của tôi bắt đầu run dày vì sợ hãi. Muốn bước đi nhưng lại không thể tự chủ được cơ thể của mình, toàn thân cứng đơ như một tảng đá. Đột nhiên bên trong chương gương lớn xuất hiện một cánh tay đã bị chóc gần ít ra, để lộ phần xương trắng của bàn tay. Cánh tay chậm rãi thỏ từ trong gương ra rồi nhẹ nhàng đặt lên vai tôi. Cảm nhận được có vật gì đó đang túm lấy vài mình Nỗi sợ hãi trong tuổi ngày mà lớn hơn Muốn dùng toàn bộ sức lực để gạt đi cái thứ đó Nhưng tôi lại hoàn toàn bất lực Không thể làm gì hơn ngoài việc đứng yên vào chỗ Và cảm nhận sự lạnh lẽo thấm đến tận sườn tuỷ À! Soạn! Anh đang đứng thất thần bên ngoài Thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét thất thanh của tôi Cùng với đó là âm thanh vỡ của tuỷ tình Tụy An! Em không sao chứ! Mau chờ đợi anh đi thúy án Không được kiềm chế được cảm xúc của mình thêm lần nữa Anh dần trở lên điên cuồng Chân không ngừng Đạp mạnh vào cánh cửa nhà kho Mong sao có thể mở ra Vài phút trôi qua Cuối cùng thì anh cũng có thể làm cho cánh cửa mở Nhưng anh vẫn không hiểu cánh cửa Là do anh cố gắng mở hay là tự nó mở cửa Bởi vì lúc đầu Dù cho dùng sức nào Thì vẫn không thể làm cho cánh cửa lay chuyển Vậy mà giờ chỉ có thể đạp vài cái là cánh cửa đã tự động bật mở, như có người đang điều khiển nó. Nhưng cho dù là lý do gì thì cánh cửa nhà kho cũng đã mở, anh nhanh chóng bước vào trong tìm tôi. đảo mắt nhìn xung quanh. Cuối cùng tầm mắt của anh cũng dừng lại phía tôi. Tôi đang nằm bất tỉnh trên nền đất, phần khóe mắt không ngừng dễ máu. Viễn cảnh xung quanh còn khiến anh bất ngờ hơn khi trên nền đất có rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ bụng. Mới nhìn xưa qua cũng đủ biết rằng những mảnh tùy tinh kia xuất phát từ chiếc gương lớn đang dựng ngay bên cạnh tôi. Tùy án, tùy án. Anh bồi vàng trở lại gần rồi nâng tôi dậy. Anh càng hoảng loạn khi thấy đôi mắt của tôi đang chảy máu. Tùy không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng cứu người vẫn là trên hết. Anh anh chóng bế tôi dậy và đưa ra khỏi căn nhà kho tôi tàn kia. Anh chạy băng qua cơn mưa lớn và đưa tôi vào bên trong nhà. Khi chúng tôi vừa rời khỏi thì cánh cửa nhà kho cũng lặng lẽ đóng lại như chưa từng có người bước chân đến. Là tôi nằm trên ghế sofa, anh nhẹ nhàng đưa tay lau những vẹt máu trên gương mặt tôi. Anh vẫn không biết tại sao tôi lại nằm bất tỉnh bên trong nhà kho. Và đôi mặt đang dị máu nửa, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với tôi. Thủy Anh, em có nghe thấy anh không? Giọng nâu anh nghẹn lại nơi cổ họng. Khẽ nắm lấy bàn tay đang giận lạnh ngặt của tôi. Tôi mơ màng tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong một nơi hoàn toàn xa lạ. Đó là một căn nhà lớn mang phong cách châu Âu cổ điện. Tôi không nhớ tại sao mình lại có mặt ở đây. Tôi chỉ nhớ rằng mình đang đứng bên trong nhà kho. Rồi có thứ gì đó tùm lấy vai tôi. Theo phản xạ tôi đã hét thật lớn. ngay lúc đó tiếng vỡ của thủy tinh vang lên bên tai. Rồi tôi đã ngất đi và không thể nào nhớ thêm bất cứ điều gì. Tôi chậm dãi đứng dậy Đi xung quanh căn nhà xa lạ này Mới nhìn thoáng qua đồ nội thất Thì cũng có thể hiểu rằng Chủ nhật của nơi này là một người rất giàu có Và bước chân tôi khừng lại Đôi mắt mở to nhìn bức tranh Đang hiện diện ngay trước mắt Đó là bức chân dùng Một người phụ nữ Và cũng không xa lạ gì Khi bức tranh này lại chính là bức tranh Được trèo vào phòng gai của nhà tôi Tại sao nó lại ở đây Đôi môi mắt máy Nói trong sự ngỡ ngạc, trong đầu tôi bây giờ chỉ hiện lên một câu hỏi, đây là đâu? Tột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng động lớn từ trên lầu vọng xuống, âm thanh làm cho tôi thoáng giật mình hướng sự chú ý về phía cầu thang đi lên lầu 1. <cười> tôi khẽ luôn một ngộm nực miếng, rồi chân bô thức bước lên từng bạc thang càng lên gần lầu 1, tôi càng nghe rõ tiếng khóc than của phụ nữ, kèm theo đoán tiếng đập phá đồ đạc đứng trước cổng nơi phát ra thứ âm thanh kia, tôi đang đo suy nghĩ xem mình có nên bước vào hay không. Vài giây sau, bỗng không gian trở nên im lặng đến lạ thường. Rồi hùng cổn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net